Chương 1572, quân vô yếm nhàm chán phong tam kỳ lạnh lùng nói, nếu muốn thẳng thắng với nhau, có phải cậu nên nói về lai lịch của cậu trước không, còn nữa vì sao cậu biết được những chuyện kia? Cái này vô nghĩa thật. Quân vô yếm nở nụ cười, nếu ông đã không nói, vậy để cho tôi đoán xem. Quân vô yếm giả vờ trầm ngâm, tiếp tục giả bộ nói với vẻ mặt kinh ngạc, chẳng lẽ là bởi vì chuyện con gái mặt càng sơn? Hẳn là đúng rồi. Bên cạnh mạc Càng Sơn có một nguy đế, từ ông ta hộ tống tiểu công chúa nhà họ mạc, cộng thêm một nghìn tử sĩ tiên đăng, như vậy nếu không có hai vị nguy đế. Căn bản là không cách nào chống lại, một kỳ nha sợ rằng căn bản không đủ xem. Phong tam kỳ biến sắc, liên hệ giữa hắn ta và kỳ nha là tuyệt mật, tiểu tử này sao mà biết được. Hơn nửa kỳ nha là một lá vương bài trong tay hắn ta, tuyệt đối không thể bọc lộ ra ngoài. Cậu rốt cuộc là ai? từ nơi nào biết được những chuyện này khí cơ trên người phong tam kỳ bắt đầu phát động e là quân vô yếm lỡ trả lời không hay sẽ chiêu tới một kích lôi đình y già xúc động là ma quỷ nhé quân vô yếm không thèm để ý phất tây căn bản không coi phong tam kỳ ra tôi cho ông mượn một người tiểu công chúa nhà họ mạc tuyệt đối dễ như trở bàn tay quân vô yếm vui vẻ huyết sáo một đoàn xương đen xuất hiện trước mặt quân vô yếm xương đen vặn vẹo từ từ hình thành nền dáng dấp một nam tử trong lòng bàn tay phong tam kỳ tràn đầy mồ hôi vì xương đen kỳ quái kia khiến hắn ta cảm giác được cảm giác áp bách cực lớn không cần khẩn trương chúng ta là minh hữu tương thân tương ái không phải sao quân vô yếm nhe răng cười vỗ tay với xương đen đi mang tiểu công chúa nhà họ mặc lại đây xương đen dần dần biến mất cảm giác áp bách nọ cũng biến mất theo Phong Tam Kỳ rốt cục thở vào nhẹ nhõm. Nhìn quân vô yếm không quá nghiêm chỉnh. Phong Tam Kỳ lạnh lùng hỏi, cậu rốt cục muốn làm gì? Quân vô yếm vô tội nhún vai, tôi nói tôi chỉ buồn chán thôi, ông tin không? Tin cậu mới lạ. Phong Tam Kỳ mắng một câu trong lòng, phải tay áo bỏ đi. Nhìn Phong Tam Kỳ rời đi, quân vô yếm vô tội nhún vai, nói thật thì ông lại không tin. Bác kiếm, bà không sao chứ? Trong hư không, thiếu nữ có chút bận tâm hỏi. Ông già cười lắc đầu, tiểu thư yên tâm, lấy thực lực của lão gia, trong hư không người có thể đánh ngang tay với lão gia chỉ có hai ba người mà thôi, cộng thêm tử sĩ tiên đăng, lão gia đã đứng ở thế bất bại. Lúc này sắc mặt ông già trầm xuống. Lạnh lùng nói với hư không trống rỗng phía sau, theo lâu như vậy, có phải nên hiện ra không? Thiếu nữ cũng cảnh giác theo, một thanh kiếm bản to như cánh cửa xuất hiện, lơ lửng bên người. Thực lực của Lão Gia Gia tốt nhỉ Một cái thanh âm âm nhu vang lên Tiếp đó trong hư không tản ra từng trận rung động Kỳ Nha đi ra từ trong rung động Nhìn thấy hiện thân Kỳ Nha Con người của Lão Nhân co rút lại Lão Nhân bảo vệ cô gái phía sau Trong mắt lộ ra vẻ dẻo cợt Đại đương gia đích thân đến đấy Thực khiến cho Lão Phu có chút kinh ngạc Sau đó Một luồng năng lượng kiếm khí uy nghiêm bá đào trào ra từ trên người Lão Nhân Chỉ thẳng vào kỳ nha Kỳ nha lùi lại hai bước Trên mặt lộ ra vẻ vô hại Lão nhân gia, ngài hiểu lầm rồi Ồ, vậy sao? Lão phu một chút cũng không tin Năng lượng kiếm khí lưu chuyển cùng bạo Năng lượng kiếm khí màu lục làm cực lớn quét qua Kiếm thế bá đạo vừa khai lại hợp Hoàn toàn không giống như là do một lão nhân sử dụng chút nào Sắc mặt kỳ nha ngưng trọng Chiêu thức kỳ lạ, biến hóa không lường Loại chiêu thức đóng mở rộng này thực sự đã hạn chế được chính mình. Tay phải của kỳ nhà khẽ cử động, những sợi tơ đen từ đầu ngón tay chui ra. Sợi tơ giống như vật sống, cuốn quanh kỳ nhà với tốc độ cực cao. Khi kiếm khí bàn bạc kia chém tới, một tấm lưới lớn màu đen cũng được dệt nên. Khi kiếm chém trên lưới đen, phát ra những chấn động kịch liệt, còn có hào quang rừng rực. Nhìn thấy cảnh này, cô gái dơ nắm đắm nhỏ lên, kiếm bá, đã giải quyết xong chưa? Lão nhân vẽ mặt ngưng trọng, nhẹ nhàng lắc đầu, đối phương lại là đại đương gia thiên lang, làm sao có thể dễ dàng giải quyết như vậy? Quả nhiên như lão nhân sở liệu, kỳ nha bước ra khỏi ánh sáng mà không hề hấn gì. Nhưng điều mà lão nhân không ngờ là kỳ nha cũng không có ý định ra tay. Kỳ nha thu hồi những sợi tơ đen kỳ quái, cúi đầu thi lễ trước mặt lão nhân. Cung kính nói, vạn bối không có ý đồ gì, đi theo hai vị chỉ là bất đắc dĩ mà thôi hay cho câu bất đắc dĩ. Lão nhân ngoài cười trong không cười nói, ngươi đường đường là đại đương gia thiên lang chúng, nói ra những chữ này không cảm thấy mất đi thân phân hay sao? Chương 1573, bị tập kích lão nhân căn bản không tin lời kỳ nha, hắn biết rõ nhất những tên cường đạo này có đức hạnh gì. Kỳ nha hờ hững cười cười, vô luận lão nhân gia có tin hay không? Dù sao hậu bối cũng không có ác ý, đi theo hai người cũng chỉ là một màn lướt qua. Những gì Kỳ Nha nói lần này đều là sự thật, một nguy đế đỉnh phong, phía sau còn có một ngàn tử sĩ tiên đắng, chỉ dựa vào một mình hắn, căn bản không thể bắt cóc tiểu công chú Mạc Gia. Nhìn Kỳ Nha không giống như đang nói dối, lão nhân nghĩ nghĩ, rất nhanh liền hiểu ra được điểm máu chốt trong đó. Có vẻ như những tin đồn cho rằng thiên lan nay đeu la su that mot nguy đe đinh phong phia sau con co mot ngan tu si tien đang chi dua vao mot minh han can ban khong the bat coc tieu cong chua mac gia nhin ky nha khong giong nhu đang noi doi lao nhan nghi nghi rat nhanh lien hieu ra đuoc điem mau chot trong đo co ve nhu nhung tin đon cho rang thien Lang chung co quan hệ với phong tam kỳ không phải là không có căn cứ. Hơn nửa hiện tại cái đuôi lớn của thiên làng chúng không đứt, kỳ nha này chỉ sợ là sớm đã có hai lòng. Có nghĩa là, kỳ nha và phong tam kỳ bằng mặt không bằng lòng, mọi người đều đang làm gì đó để lại chút mặt mũi mà thôi. Nếu thực sự chấp nhận rủi ro như thế này, những người như kỳ nha chắc chắn sẽ không đến. Lão nhân không có hứng thú hỏi thêm về mối quan hệ giữa thiên làng chúng và thiết phù độ, hiện tại ưu tiên hàng đầu là đưa tiểu thư trở về. Đừng để bọn lưu manh này bắt được điểm yếu của lão gia. Đã như vậy, lão phu cáo từ trước. Lão nhân ông quyền. Vào lúc này, dị biến nảy sinh. Một đám sương mù màu đen lao về phía lão nhân với tốc độ cực nhanh, quả thực trận cả người. Phản ứng của lão nhân cũng không chậm, kiếm khí lập tức phồng lên, kiếm khí cường đại bay thẳng vào trong màn sương đen. Nhưng điều đáng sợ là sương mù đen hoàn toàn không để ý đến kiếm khí. Sương mù đen giống như một lưỡi dao sắc bén Chia kiếm khí thành hai Lão nhân quá sợ hãi Đẩy cô gái phía sau ra Mặc dù cô gái thoát khỏi cuộc tấn công Nhưng lão nhân đã không kịp để đề phòng rồi Màn sương đen lướt thẳng Trên cánh tay của lão nhân Mang theo một trận mưa máu khắp bầu trời Toàn bộ cánh tay của lão nhân Cứ như vậy bị khói đen chém xuống Kiếm bá Sau một lúc sửng sờ Tiếng hét tê tâm liệt phế của cô gái vang lên. Không chỉ cô gái mà ngay cả kỳ nhà cũng sửng sờ đứng tại chỗ. Đừng tới đây. Lão nhân vươn tay ngăn cản cô gái đang muốn đi tới. Lão nhân cũng rất kiên cường, không có một cánh tay cũng không thèm khịt mũi. Lão nhân tay trái nắm lấy, huyết quang tụ lại cực kỳ nhanh chóng tạo thành huyết kiếm. Lão nhân cầm huyết kiếm trong tay, khí thế trên người tăng lên, toàn thân khí thế bừng bừng. Trường bào tràn ngập khí tức, râu tóc của lão nhân đều dựng lên, khí thế bá đạo bọc phát dữ dội. Giống như một con sư tử mạnh mẽ. Hai mắt lão nhân sáng lên, chăm chú nhìn về phía khói đen biến mất. Tiểu thư, người đi trước đi. Lão nhân thay lòng tốt trước đây, lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị nói, cô gái lắc đầu dữ dội, nắm lấy thanh kiếm rộng bên người, không nói một lời. Lão nhân cười khổ một tiếng, nhà đầu này bề ngoài thì hiền lành dễ thương. Nhưng thực chất lại giống phụ thân, tính tình bướng bỉnh quật cường, căn bản không nghe lời khuyên bảo. Đang tới. Lão già gầm lên một tiếng, vì biến nổi lên, dưới chân xuất hiện một đạo hồng quang. Ánh sáng đỏ lan ra nhanh chóng. Mọi thứ mà mắt thường có thể tiếp cận được đều bị bao phủ. Gầm. Một tiếng gầm như sắm vang lên theo hồng quang màu đỏ, sau đó một con sư tử mạnh mẽ to lớn đứng dậy từ trong ánh sáng màu đỏ thân hình sư tử trắng chắc như núi, cơ bắp trên người nổi lên như từng khối nhâm thạch, uy nghiêm bá đạo, khí thế hiên ngang cuồn cuộn tuôn ra. Kỳ nhã ở cách đó không xa lâu mồ hôi trên trán, bản lĩnh của lão già nhân quá bá đạo, may mà có dự kiến trượt, không ra tay với lão nhân này. Vào lúc này, đám khói biến mất xuất hiện trở lại, làn sương mù vặn vẹo lại một cách kỳ lạ, cuối cùng tạo thành hình dáng của một nam tử. Lão giả gầm lên một tiếng, đánh đòn phủ đầu. Quyết kiếm trong tay phóng ra ngoài, bắn thẳng vào nam tử sương mù. Cùng lúc đó, sư tử mạnh mẽ cũng chạy tới, đem năng lượng kiếm khí độc đoán vô biên, bổ nhào vào nam tử sương mù. Nam tử sương mù ngẩng đầu, nhìn sư tử mạnh mẽ và huyết kiếm, khóe miệng nứt ra một cách kỳ lạ. Nam tử sương mù vội vã xong đi, thế mà lại trực tiếp nghen đón sư tử mạnh mẽ và huyết kiếm. Nhìn động tác của nam tử sương mù, trong lòng lão nhân có một linh cảm chẳng lành, Quả nhiên, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện trong một khắc tiếp theo. Nam nhân sương mù va chạm với huyết kiếm. Nhưng sức mạnh trên huyết kiếm không bọc phát ra, thay vào đó, xuyên qua thân thể của nam nhân sương mù, hướng về phía xa. Sau đó nam nhân sương mù cũng dùng phương thức xuyên qua sư tử mạnh mẽ, trong nháy mắt, đã gần đến lão nhân rồi. Phốc Một tiếng trầm đục vang lên, cánh tay còn lại của lão nhân đã hoàn toàn bị cắt đứt. Nàm nhân sương mù lại lần nữa biến mất. mươi 1574, bị tập kích, hai lão nhân lùi lại vài bước, sắc mặt tái mét, bị cô gái ông chặt vào lòng. Kiếm bá! Nước mắt của cô gái rơi trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão nhân. Đi, đi mau, đừng để bọn họ bắt được ngươi, nếu không lão già sẽ gặp nguy. Lão nhân nghiến răng nghiến lời nói. Cô gái lắc đầu ngoay ngoại không chịu rời đi. Lão nhân mỉm cười, lộ ra hàm răng đẫm máu. Nhà đầu, lão già ta đã sống đủ lâu rồi, sinh tử cũng coi thường rồi. Ngươi không giống vậy, còn trẻ, nhà họ mạc vẫn cần ngươi kế thừa. Lão nhân dùng hết sức đứng dậy, hét vào khoảng không xa xăm, tử sĩ tiên đăng ở nơi đâu. Giọng nói hùng hồn giống như thủy triều. Tần tầng lớp lớp cuốn đi. Ở đây. Trong khoảng không phía xa, một câu trả lời gọn gàng, uy nghiêm vang lên. Sau đó, một cổ kiếm khí bàn bạc, xé rách bầu trời xuyên thẳng đến. Một dòng nước đen như thép, với một luồng sát khí đáng sợ, xuyên thủng khoảng không vô biên lao tới một cách điên cuồng. Chiến mã dưới hông, mà sư trầm mặt như chiến sĩ tử trận, tạo thành một bức tranh uy vũ. Đây là sức mạnh của đội quân chiến thắng nhất. Đối với bọn hắn mà nói. Trên đời chỉ có hai kết cục, hoặc lao vào chiến tuyến của kẻ thù và cắm thanh trường kiếm vào ngực địch nhân, hoặc là toàn quân bị diệt và biến mất trên thế giới này. Tử sĩ Tiên Đăng, theo ta tru sát tên này, bảo hộ tiểu thư bình an. Khí tức toàn thân lão nhân tăng vọt, mỗi một lỗ chân lông lúc này đều mở ra, những hạt huyết tinh theo lỗ chân lông chảy ra, bao phủ từng tất da trên người lão. Không, không, kiếm bá. Cô gái kéo lão nhân, liều mạng lắc đầu ngoài ngoại. Đi. Lão nhân dùng hết khí lực hất cô gái ra. Chạy đi đừng ngoảnh lại, càng xa càng tốt. Giọng nói khàng khàng của lão nhân khiến trái tim cô gái rung lên. Đúng lúc này, màn sương đen kỳ lạ lại nổi lên, lao về phía cô gái. Tặc tử ngư giám. Khí tức toàn thân nguoi dam khi tuc nhân hung hăng sông lên, một đạo quan mang đỏ rực sáng lên toàn bộ lĩnh vực. Vào lúc này, một ngàn tử sĩ tiên đăng với uy thế vô biên, lao vào trong lĩnh vự. Ba bên va vào nhau, một trận khói lửa đỏ rực vô cùng sáng lên ở nơi này. Kỳ Nha nhìn khói lửa tráng lệ, cuối đầu, xúc động nói: tử sĩ tiên đăng, dành bất hư truyền. Nhìn về hướng cô gái đang rời đi, Kỳ Nha mỉm cười, đuổi theo rất nhanh. Cô gái lau nước mắt, bay như điên về phía xa. Cô ấy muốn chạc, cô ấy phải chạy rất nhanh, rất nhanh. Nếu bị bắt, sự hy sinh của lão nhân và cả ngàn tử sĩ tiên đăng sẽ trở nên vô nghĩa. Không cần chạy nữa, ngươi chạy không thoát được. Lúc này, bóng dáng của kỳ nha đột nhiên xuất hiện trước mặt cô gái. Kỳ nha đã đúng, cô gái không thể chạy trốn. Cho dù cô gái đã tiến vào thần vô chỉ cảnh, so với Ngụy Đế vẫn còn chênh lệch rất nhiều. Kỳ nha nhìn cô gái, cười nói, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Nhìn kỳ nha, cô gái giận quá thành cười, một đám lưu manh chỉ biết trộm chó bắt gà. Chẳng lẽ ta lại để cho các ngươi dùng ta uy hiếp cha ta sao? Vọng tưởng. Cô gái nói xong, khí tức toàn thân điên cùng bùng phát, sau đó khóe miệng tràn ra một vệt máu. Kỳ nha sửng sốt, không ngờ cô gái ấy mạnh mẽ đến vậy, lại chọn cách tự sát khi không cuong bung phat sau thoát ra được. Tay phải kỳ nha vung lên. Những sợi tơ đen bắn ra từ đầu ngón tay của, hướng thẳng đến cô gái. Đối mặt với một nguy đế, cô gái đã tự cắt đứt mạng sống của mình. Vốn đã không còn chỗ phản kháng Sợi tơ đen cuốn quanh cô gái Khí tức cùng bạo trên người cô gái lập tức bị áp chế Kỳ nha lại gần Cao mây khi nhìn sức sống của cô gái đang dần thu hẹp lại Cô gái này một lòng muốn chết quá quyết đoán Lúc này đây tâm mạch như bị cắt đứt Vô lực xoay chuyển đất trời Kỳ nha lai gan cau chút khó chịu Không nghĩ tới cuối cùng lại là kết quả này Tức giận à Cô gái chế nhạo Muốn chết như vậy ta đây tiễn ngươi một đoạn đường. Kỳ Nha trong lòng tức giận, hắn là một kẻ bạo ngược, phát sinh đến một bước này khiến hắn rất tức giận, giờ phút này còn bị một cô gái nhỏ chăm chọc, hắn làm sao có thể không tức giận cho được. Cha ta sẽ báo thù cho ta. Đối mặt với cái chết, cô gái không hề có một chút sợ hãi mà chỉ nghĩ rằng sẽ không bao giờ được gặp lại cha mình và kiếm bá, người yêu thương cô nhất, trong lòng cô đầy bi thương. Kỳ Nha cười lạnh một tiếng, Tử sĩ tiên đăng một ngàn người bỏ mình, một ngụy đế chết bất đắc kỳ tử, sức mạnh tổng thể của Mạc Càng Sơn đã suy yếu rất nhiều, còn muốn báo thù. Có thể tự bảo vệ mình đã là không tệ rồi. Tuy rằng thật đáng tiếc, nhưng người cũng nên chết đi. Nhìn cô gái có đôi lông mày đẹp như tranh vẽ, kỳ nha tác một cái. Vào lúc này, một tiếng ca thảm thiết đột nhiên vang lên, tay của kỳ nha đột ngột dừng lại giữa không trung. Chương 1575, ngươi liếc ta đúng không này, ta đã từng hỏi không ngừng, khi nào thì ngươi theo ta, nhưng ngươi luôn cười nhạo ta hai bàn tay trắng. Kỳ Nha nghe bài hát này, toàn thân nổi da gà, buồn nôn. Đây là cách hát điển hình cho cái chết. Tiếp theo, Kỳ Nha lạnh từ đầu đến chân, lần này không phải là buồn nôn mà là sợ hãi. Một hình ảnh quỷ dị hiện ra trước mặt hắn ta. Một mảnh phiến lá xanh biếc. Hai nam hai nữ ngồi trên đó, không đúng hẳn là hai nam ba nữ. Bởi vì một tên tao khí, dưới ổ còn kẹp lấy một đứa nhỏ. Cái này xem ra không có chuyện gì, mấu chốt là cái lá này cách kỳ nhà quá gần. Chỉ cách ba thước mà thôi. Chiếc lá nhẹ nhàng lướt qua kỳ nhà, nếu không phải tiếng ca gào khóc thảm thiết, kỳ nhà căn bản không phát hiện được phiến lá này. Đây là cái khái niệm gì, một nguy đế, không ngờ lại không phát giác đến những thứ xung quanh. Chỉ có hai khả năng, hoặc là tu vi của đối phương nghiền áp chính mình, hoặc là đối phương có pháp khí cấp thần có thể che giấu khí tức. Nhưng Kỳ Nha chưa bao giờ nhìn thấy, hoặc thậm chí nghe nói đến một loại pháp khí có thể mờ mẫm dưới con mắt của Ngụy Đế. Vậy thì chỉ còn lại một khả năng, sức mạnh của phía đối diện hoàn toàn nghiền áp hắn. Kỳ Nha nhìn lá cây, kết quả lại phát hiện ra một vấn đề, tên hát bài hát muốn mạng kia dường như chỉ là một người bình thường. Đối với điều này, Kỳ Nha tin rằng hắn ta sẽ không bao giờ nhìn nhầm. Tuy nhiên, nhân sinh luôn rất kỳ diệu, Kỳ Nha có thể không biết mình sẽ phải trả cái giá nào cho cảnh tượng này. Bên trên lá dĩ nhiên là Tiêu Trần và nhóm của hắn, chỉ có Tiêu Trần mới có thể hát một bài hát xuất thần như vậy. Nhìn mẹ mày cái rắm ấy, chưa từng thấy trai đẹp à. Phát giác Kỳ Nha đang nhìn mình, Tiêu Trần mở miệng liền muốn chào hỏi mẹ người ta. Kỳ Nha suýt chút nữa thì thổ huyết. Hắn chưa từng thấy qua người lưu manh như vậy. Dừng lại, dừng lại. Tiêu Trần chào hỏi ma chủ, dừng chiếc lá lại. Phi, cháu trai, buông cô gái đó ra. Tiêu Trần chống eo, phun ra một ngụm đờm với Kỳ Nha. Kỳ Nha không thể hiểu chi tiết về Tiêu Trần, mặc dù trong nội tâm hắn ta hận không thể bóp chết Tiêu Trần, nhưng hắn ta tuân thủ nguyên tắc nhiều hơn một chuyện không bằng ít hơn một chuyện. Kỳ Nha cúi đầu thi lễ. Tư thế vô cùng thấp nói với Tiêu Trần, vì tiểu huynh đệ này, đây là chuyện riêng tư của ta, ngài làm như vậy sợ là không ổn đâu. Tiêu Trần liếc mắt một cái, vậy được, sẽ không ngăn cản ngươi làm việc. Nghe vậy, Kỳ Nha thở phào nhẹ nhõm. Kết quả là, Tiêu Trần đã thay đổi lời nói của mình, vậy hãy giải quyết vấn đề giữa ta và ngươi. Kỳ Nha có chút sửng sờ, trước đây hắn không có thù oán, hiện tại cũng không có thù oán, có ý gì? Kỳ Nha có thể chắc chắn rằng đây chắc chắn là lần đầu tiên hắn gặp Tiêu Trần. Ngươi vừa rồi có phải liếc ta đúng không? Tiêu Trần nghiêm túc hỏi. Kỳ Nha nhìn xuống ý muốn bạo tẩu, nhỏ giọng nói, ngài bay qua người tại hạ, nhìn một cái cũng rất bình thường. À ha ha, ngươi khá chính trực đó. Tiêu Trần nhìn Kỳ Nha bên ngoài cười trong lòng không cười. Nhìn đến nổi Kỳ Nha toàn thân nổi da gà. Cũng chỉ vì liếc mắt nhìn cậu, Ngươi sẽ đi gây khó dễ Trong lòng kỳ nhà bốc lên một ngọn lửa vô danh Sống nhiều năm như vậy Chưa bao giờ gặp phải loại người rất không nói lý thế này Tiêu trần cười đến mặt nở hoa Tiếp đó lại gật đầu rất là nghiêm túc Kỳ nhà suy nghĩ Cắn răng Những vấn đề cơn nóng giận xuống nói Có thể có biện pháp giải quyết khác hay không Kỳ nhà thật sự không muốn động thủ Với ai vào giờ phút quan trọng này Chịu đựng nhiều năm như vậy Mắt thấy sắp thành công Gã cũng không muốn xảy ra chuyện gì ngoại ý muốn Tiêu Trần cười giống như con chó cỏ Gật đầu Anh quỳ xuống dập đầu hai cái Gọi ông nội ơi Việc ngày hôm nay coi như bỏ qua Đây quả thực là án kiện tiêu chuẩn ác thiếu gia ức hiếp bách tính già trẻ Thông thường lúc này hẳn sẽ nhảy ra một đại hiệp thay trời hành đạo Trừng trị ác thiếu gia một phen Sau đó nhận được ủng hộ của cả sảnh đường Nhưng Tiêu Trần không phải ác thiếu gia Kỳ nhà cũng không phải dân chúng nhỏ bé Càng không thể xuất hiện đại hiệp gì đó xen vào việc của người khác rồi. Há! Kỳ Nha tưởng rằng mình nghe lầm, ánh mắt không dám tin tưởng nhìn Tiêu Trần. Nhìn Kỳ Nha với vẻ mặt không thể tin, Tiêu Trần cười xua tay nói, tự tin lên, không được hoài nghi, anh không nghe lầm. Bắt một gã nguy đế đỉnh cấp quỳ xuống dập đầu gọi ông nội, thì chỉ có một khả năng, tên kia bị điên rồi. Ha ha! Kỳ Nha nở nụ cười. Dù Kỳ Nha đang cười, Nhưng ánh mắt lại âm trầm đáng sợ, Kỳ Nha nhìn Tiêu Trần, lạnh lùng nói, cậu biết cậu đang nói cái gì không? Tôi cũng chẳng bại liệt não, đương nhiên biết mình đang nói cái gì. Tiêu Trần nhìn Kỳ Nha như thằng ngu. Chưa 1576, tạm biệt nhìn Tiêu Trần một bộ ăn chắc mình, nỗi lòng giận dữ của Kỳ Nha nhu thang ngu chuong 1576 tam nhiên bị ép xuống. Từ một vô danh tiểu tốt yên lặng, trở thành một nguy đế đỉnh cấp, ngoại trừ thiên tư không gì sánh kịp ra, tính cách cũng là một nhân tố quan trọng nhất. Có bao nhiêu người thiên tư trác tuyệt chết non trên đường, thì không thể đếm hết được, những thiên tài này có vài người chết bởi phủng sát, có vài đứa chết bởi báo thù, nhưng đại đa số đều là chết bởi bành trướng bản thân. Ưu điểm lớn nhất của kỳ nhà đó là có thể nhẫn, biết che giấu mình, đây là con đường sống tiếp duy nhất trong giới tu hành. Kỳ Nha nhìn lại tiểu công chúa nhà họ mạc sắp ngừng sinh cơ, bị ác thiếu niên kia dây dưa một ít thời gian, bây giờ đã không cứu lại được rồi. Kỳ Nha quyết định thật nhanh, buông tha tiểu công chúa nhà họ mạc, không tiếp tục nhây nhớt với tiêu trần nữa. Kỳ Nha lạnh lùng nhìn tiêu trần, ánh mắt thăm độc giống như rắn độc, khắc sâu dáng vẽ tiêu trần trong đầu. Tôi nhớ kỹ cậu rồi, chúng ta sẽ còn gặp lại. Kỳ Nha vừa giấc lời, bóng dáng biến con gap lai ky nha vua dut cực nhanh trong hư không cháu trai. Tiêu trần trận mắt mắng một câu, nhảy đến bên cạnh tiêu trần ma tính đang nhắm mắt dưỡng thần. Anh đẹp trai. Giúp tôi bắt người lại thôi. Tiêu trần đẩy đẩy tiêu trần ma tính, rạc vẽ thiếu nữ nũng nịu. Ma chủ bên cạnh, tương tư, còn có tiêu mỹ lệ kẹt dưới tổ, không hẹn mà cùng che mắt. Hình ảnh này quá buồn nôn, thực sự không dám nhìn. Tiêu trần ma tính mở mắt nhìn tiêu trần, tiếp đó lại chậm rãi nhắm lại, một bộ ăn thua gì tới lão tử. Tiêu Trần tức giận nghiến răng kèn kẹt, thằng nhãi này cả đời đều là cái kiểu đáng chết này. Tiêu Trần kéo góc áo Tiêu Trần ma tính, vừa lắc lắc, vừa nói, con hàng vừa mới trốn chạy là đại đương gia của thiên Lang chúng, hành sự ác liệt tột cùng, giết người phóng hỏa. Cướp đoạt thương đội, không có điều ác nào không làm. À! Tiêu Trần ma tính nhàn nhạt ồ một tiếng, không có tiếp theo. Tiêu Trần thật muốn cắn chết hàng này, Nhưng chỉ dám nghĩ mà thôi. Tiêu Trần tiếp tục nói, hơn nửa hàng này còn buôn bán con người, nữ tu sĩ bị hắn tóm, thông thường đều sẽ bị bán cho tà tu để thải âm bổ dương. Kết cục của những cô gái này sao mà thảm thương, cậu có nghĩ tới không, cậu bắt hắn trở lại coi như là trừ hại vì dân, làm ít công to. Tiêu Trần nói xong, đột nhiên muốn tác mình hai cái, nói công đức với đại ma đầu, nhất định chính là chuyện rất hề hước. Mắt thấy tiêu trần ma tính bất vi sở động, tiêu trần tức giận bóp cổ tiêu trần ma tính, liều mạng lắc lắc. Tiêu trần vừa lắc, vừa kêu, vừa rồi hàng kia nhìn hồng diep và tương tư, các cô ấy đều là vợ tương lai của cậu đó. Chật, nhìn từ đầu đến chân, từ khuôn mặt đến cái mông đó, thế mà cậu cũng có thể nhìn. Cậu có phải đàn ông hay không? Ma chủ và tương tư nghe được là bụng miệng nhỏ cười cười, tiêu mỹ lệ tức giận oa oa kêu to. Bởi vì tiêu trần thế mà lại không thêm cô ta vào. Nhìn hai người mặt cười như hoa, tiêu mỹ lệ tức giận mắng hồ ly tinh. Rốt cuộc tiêu trần ma tính lại mở hai mắt ra. Không nhìn được nhìn tiêu trần, đưa tay chập một cái. Ngày khác gặp lại, chắc chắn cậu có thù hận cực sâu. Kỳ nha đã trốn ra xa vạn dặm, quay đầu nhìn một chút rồi cắn răng nghiến lợi. Nhưng vào lúc này, trên không trước người kỳ nha đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy quỷ dị. Trong lòng kỳ nha hoảng hốt, nguyên do là bởi vì vòng xoáy xuất hiện vô thanh vô tức, gã không hề cảm nhận được chút nào. Khi kỳ nha đang kinh hải, một cái tay quỷ màu đen, đột nhiên từ trong vòng xoáy vương, thẳng tắp bắt hướng mình. Nhìn cánh tay quỷ màu đen khô héo, tóc gấy toàn thân kỳ nha như muốn nổ tung, một nỗi sợ hãi phát ra từ nội tâm nhanh chóng khuếch tán tới toàn thân. Khi cơ toàn thân kỳ nha nổ tung, muốn phải liều mạng rời xa tay quỷ. Nhưng mồ hôi lạnh không ngừng toát ra từ trán kỳ nha, kỳ nha hoảng sợ phát hiện không gian chung quanh rơi vào một loại trạng thái kỳ quái. Thật giống như cái đầm lầy, mình càng vùng vẫy thì càng lúng vào sâu hơn, đến cuối cùng căn bản là không còn cách nào nhúc nhích. Bột. Tay quỷ nắm lấy kỳ nha, một tay kéo gã vào trong nước xoáy. Vòng xoáy nhanh chóng biến mất, trên không khôi phục lại yên tĩnh lần nữa. Hế nhô, chúng ta lại gặp mặt. Kỳ nha hoa mắt ván đầu, Thời điểm còn chưa từ tỉnh hồn lại từ trong kinh hải về tay quỷ kia. Lại nghe thấy cái giọng nói ghê tởm này. Nhìn tiêu trần đang cười hi hi, khắp người kỳ nha là mồ hôi lạnh. Cậu là ai? Kỳ nha cố nén run rảy mà hỏi. Kỳ nha rất biết thực lực mình, dù trong giới nguy đế của các đại thế giới, thực lực của mình cũng là thuộc loại mạnh nhất. Nhưng bây giờ thực lực mà chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo, hình như không lấy ra được chút công dụng nào. Chương 1577, tạm biệt, hai, cậu đoán đi. Tiêu trần vui đến run bắn cả người. Nhìn dáng vẽ tiêu trần vui buồn thất thường, đột nhiên toàn thân kỵ nhà rung lên, tiếp đó mắt đầy hoảng sợ. Gã đã từng nghe từ trong miệng phong tam kỳ về một người như vậy, điên cuồng, thần kinh, sở hữu sức mạnh không cách nào tưởng tượng nổi. Người này thích đùa với ngươi, nếu hắn vui vẻ, có thể ngươi sẽ chết, nếu hắn không vui, ngươi nhất định sẽ chết. Mà tên của người này là Thôn Thiên Đại Đế. Đại Đế duy nhất đã biết trong hư không, tín ngưỡng duy nhất của hết thảy tu sĩ, vị thần duy nhất. Kỳ Nha cũng hiểu rõ. Tại sao mình lại không có một tí cơ hội phản kháng nào rồi? Kỳ Nha nuốt nước miếng, cúi đầu rất là hèn mọn nói, ngài có thể cho tôi một con đường sống hay không? Đột nhiên Tiêu Trần lại nở nụ cười. Hẳn không ít người đã nói những lời này với anh nhỉ? Tiêu trần đầy mắt chế dẻo, Toàn thân kỳ nhà run rảy, không sai, câu nói này xác thực có rất nhiều người từng nói với mình. Thương nhân bị cướp giết, tiên tử trong mắt thế nhân, hình như trước khi chết, hoặc là trước khi bị bán đi, bọn họ đều từng nói những lời này đối với mình. Từ nay về sau, tiểu nhân chắc chắn làm người tốt. Cầu ngại khoan hồng độ lượng, thả tiểu nhân một con ngựa. Chuyện sống còn, ngược lại thì mồm miệng kỳ nhà rất trôi chảy. Người tốt. Tiêu Trần nhịn không được suýt nữa bật cười. Quê nhà tôi có câu tục ngữ nói thế nào nhỉ? Ờ giết người phóng hỏa mà đeo thắt lưng vàng, làm cầu sửa đường mà chết không còn sát. Người tốt sống không lâu đâu. Tiêu Trần nhíu lông mày nhìn Kỳ Nha. toi co cau tuc ngu noi the nao nhi o giet nguoi phong hoa ma đeo that lung vang lam cau sua đuong ma chet khong con xac nguoi tot song khong lau đau tieu tran nhiu long may nhin ky nha ky Nha nghe được mà trong lòng là một mảnh lạnh lẽo, xem tình hình như vậy thôn thiên đại đế sẽ không có khả năng buông tha cho mình, nghĩ tới đây, trong lòng Kỳ Nha tràn đầy không cam lòng và tức giận. Mình ẩn nhẫn, thậm chí có thể nói là sống tạm nhiều năm như vậy, mắt thấy sắp xoay người làm nông dân vùng dậy, ai biết thế mà lại xảy ra loại chuyện này. Thật sự là vận mệnh vô thương. Ai ai, giúp một chuyện, thuận tay làm thịt hàng này luôn. Tiêu Trần cười ngọn ngọt với Tiêu Trần Ma Tính, Tiêu Trần Ma Tính suýt nửa ói ra tại chỗ. Tiêu Trần Ma Tính nhìn thoáng qua kỳ nha, một ánh mắt, trông trồng mắt màu đen lạnh lẽo và không hề có sự thương hại. Làm trong lòng Kỳ Nha sinh ra vô hạn sợ hãi. Mặc dù trong lòng dân lên vô hạn sợ hãi, nhưng bản năng cầu sinh vẫn kích thích Kỳ Nha. Kỳ Nha căng thẳng toàn thân. Tận lực không để cho giọng mình run rảy nói, Ngài là nhân vật như vậy, bước ra khỏi tam giới không phải vào luân hồi, không nên nhúng tay vào chuyện phàm trong thế gian, cái này làm trái với đại đạo. Lúc đầu tiêu trần ma tính tính không đáng giết loại rác rưỡi này, nhưng những lời này đã quyết định Kỳ Nha sẽ chết. Hai chữ thiên đạo này chính xác dẫm vào bãi mình của tiêu trần ma tính. Tiêu trần ma tính thường hay bất hòa với đại đạo. Bởi vì đại đạo luôn muốn kiềm hảm, thậm chí trấn áp tiêu trần ma tính không cách nào quản thúc, mà tiêu trần ma tính cũng cực kỳ chán ghét đại đạo trưởng không an bại tất cả. Hai vị này có thể nói là đối thủ một mất một con trời sinh, nếu không phải là đại kiếp nạn sắp xảy ra, chỉ sợ tiêu trần ma tính sớm đã đánh với đại đạo rồi. Tiêu Trần nghe được là mà vui vẻ, đưa ra ngón tay cái với Kỳ Nha, chẳng lẽ cái này chính là dũng khí sao? Kỳ Nha tự cảm thấy lời mình nói không có vấn đề gì, nhưng nhìn thấy Tiêu Trần mà tính bọc phát hai trọng mắt lạnh như băng, biết là sợ rằng mình đã phạm sai lầm lớn. Xin, Kỳ Nha còn chưa kịp nói xong chữ tiếp theo, gã đã nhìn thấy thân thể mình cách càng lúc càng xa. Nhìn thân thể ầm ầm ngã xuống, rốt cục Kỳ Nha cũng phản ứng kịp đầu của mình đã tách khỏi thân thể. Thậm chí kỳ nha cũng không cảm nhận được đau đớn gì, đã vĩnh viễn rời khỏi thế giới này. Một gã nguy đế chết tùy tiện như vậy, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Đây chính là chỗ tàn khốc của giới tu hành, cảnh giới thua kém, có nghĩa cách biệt một trời, có nghĩa ranh giới không thể vượt qua, cũng có nghĩa sinh tử đều ở trong tay người khác. Tiêu trần đá một cước vào thi thể không đầu của kỳ nha vào trong hư không, hùng hùng hổ hổ, mày được lời rồi đấy. Nhìn cái đầu kỳ nhà chết không nhắm mắt, không biết tiêu trần móc ra một cây gậy từ nơi nào. Trực tiếp cắm đầu ở trên gậy gọc, tiếp đó lại khiên gậy gọc trên vai. Một màn này thực sự có hơi buồn nôn, dọa người. Công tử, cái này quá dọa người, nếu không cứ vứt hắn đi. Nhìn tiêu trần vác gậy gọc, tương tư thực sự chịu không nổi hình ảnh khẩu vị nặng này. Tiêu trần vui tươi hớn hở nói, nói không chừng đầu người chết này còn hữu dụng, nếu như thực sự không thể nhìn. Thì cô cứ chui vào trong lòng đại ma đầu đi Tương tư nhìn tiêu trần ma tính Nó muốn nhưng mà không dám Chương 1578 Chết thật tùy tiện đại đế Cô nương này làm sao bây giờ Hồng dịp ông tiểu công chúa nhà họ mặt gần đoạn tuyệt sinh cơ Tiêu trần dùng vẻ mặt vô lại tiến đến bên người tiêu trần ma khong dam chuong 1578 chet that tuy tien đai đe co nuong nay lam sao bay gio hong dip ong tieu cong chua nha ho mac gan đoan tuyet sinh co tieu tran dung ve mat vo lai tien đen ben nguoi tieu tran ma tinh Anh đẹp trai Cái này là bệnh nặng sinh tử, không phải nghi nan tạp chứng, cậu nên có thể cứu. Tiêu Trần ma tính đẩy đầu Tiêu Trần kệ đến ra, không nhịn được nói, cậu biết cô ta không? Không biết. Tiêu Trần lắc đầu. À. Tiêu Trần ma tính nhắm mắt lại. Cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp, tiểu lão đệ, cậu không suy nghĩ một chút à. Tiêu Trần bắt đầu chơi xấu rồi. Lúc này... Tiểu công chúa nhà họ Mạc hội quan phản chiếu mà mở mắt, sắc mặt đỏ bừng không quá bình thường, tinh thần cũng khá lên. Nhìn đầu người kỳ nhà cắm ở cây gậy của tiêu trần, tiểu công chúa nhà họ Mạc cười cười với tiêu trần, lộ ra hàm răng trắng noảng. Cảm ơn. Tiểu công chúa nhà họ Mạc nói, nước mắt chảy xuống. Đứa trẻ nào ở cái tuổi này mà lại muốn chết, chỉ là có đôi khi không thể không chết mà thôi. Đỏ bừng trên mặt cô gái nhanh chóng tan đi cô bé lưu luyến nhìn phía xa vô số ngôi sao phát ra tia sáng rực rỡ ở trong hư không hắc tịch cô ta còn chưa nhìn đủ mỹ lệ của thế giới này tiêu trần tiến lên nhìn con ngươi cô bé đã tan rã rồi nhìn tiêu trần cách rất gần thậm chí cô bé có thể nghe tiếng hít thở của tiêu trần mặt của cô bé hiện lên một tia đỏ ửng tiêu trần xoa đầu thiếu nữ nói bé con này có lễ phép dáng dấp cũng nhu thuận tiểu gia ta thiếu một tiểu nha hoàng bưng trà rót nước Gấp quần áo, cô có nguyện ý làm không? Cảm thụ được nhiệt độ trong lòng bàn tay tiêu trần, thân thể thiếu nữ lạnh như băng dân lên một tia nhiệt độ. Thiếu nữ cúi đầu, tiếng nhỏ như mũi, nguyện ý. Thiếu nữ nói xong bất đắc dĩ cười cười, bản thân sắp lại phải chết. Có nguyện ý hay không thì có gì khác biệt đâu. Anh đẹp trai, mau cứu tiểu nhà hoàng của tôi đi, cậu là người tốt, cậu sẽ sống đến chết. Tiêu trần lẽn đến trước mặt tiêu trần ma tính kết hợp nước mũi nước mắt gào lên. Tiêu Trần Ma Tính bất vi sở động. Bà nội nhà cậu, cho thể diện mà không cần đúng không, cậu, giao đồ đạt ra đây. Tiêu Trần Ma Tính bất vi sở động. Lão tử hôn cậu, không phải để cho tôi hôn thật đấy chứ. Tiêu Trần biểu môi, tiến đến bên mặt Tiêu Trần Ma Tính. Sớm muộn gì cũng đánh chết cậu. Tiêu Trần Ma Tính mở mắt, ghét bỏ chà chà khuôn mặt, bắn ra một tiểu cầu màu đen. Tiểu câu âm âm tản ra, một đoá hoa sen thất sắc xuất hiện, hoa sen chậm rãi xoay tròn, tỏa ra từng luồng cảm giác mát mẻ. Thất thải băng liên Con mắt ma chủ trừng thật to. Thần vật trong truyền thuyết có thể cải tử hồi sinh. Không cần quá nhiều miêu tả, chỉ một câu nói này là có thể thể hiện giá trị của thất thải băng liên. Dùng thần vật thất thải băng liên cứu một người chẳng hề liên quan chút nào, chỉ sợ cũng chỉ có người như tiêu trần mới có thể làm được nhìn thất thải băng liên ánh mắt tan rã của thiếu nữ đột nhiên có ánh sáng rầm thất thải băng liên nổ tung hóa thành ánh huỳnh quang rớt vào trong cơ thể thiếu nữ một cơn buồn ngủ kéo tới thiếu nữ chậm rãi nhắm mắt lại ngủ một giấc thật ngon dậy thì pha trà cho tôi đi nghe lời này khoé miệng thiếu nữ hơi nâng lên bước vào một giấc mơ đẹp tiêu trần ma tính liếc xéo tiêu trần lại nhắm mắt lại mắt không thấy Tầm không phiền. Nhìn bộ dạng của tiêu trần ma tính, tiêu trần lại thò khuôn mặt hèn hạ tới. Ây, anh đẹp trai, lần này cậu tới đại diệt tinh không là muốn làm gì. Tiêu trần cũng không cho rằng một cái bảo tàng thần vương là có thể hấp dẫn con hàng này qua đây. Mặc dù có thêm một vận mệnh thiên quốc gần hiện thế, sợ rằng cũng sẽ không khiến người kia chuyên môn chạy đến nơi này. Cậu đoán? Tiêu trần ma tính nhắm mắt lại trả lời một câu. Kha kha. Tiêu Trần cười xấu hổ, cậu còn học được tính hài hước à? Lúc này Tiêu Trần ma tính đột nhiên mở mắt, đồng tử đen ngòm nhìn phía hư không cực xa. Có gì thế? Tiêu Trần tò mò theo nhìn lại, nhưng lại chẳng phát hiện được tí gì. Tiêu Trần ma tính đứng lên, đoạt lấy Tiêu Mỹ Lệ bị Tiêu Trần kẹp dưới nách. Tiêu Mỹ Lệ cảm động suýt chút nữa thì bật khóc, cuối cùng cũng thoát khỏi ma trảo. Tiêu Mỹ Lệ ôm cổ Tiêu Trần ma tính. Nói thế nào cũng không chịu buông ra Cậu làm gì thế Tiêu Trần trận trắng mắt Tình nhân cũ của cậu Tiêu Trần ma tính nhếch miệng Theo kiểu ngoài cười nhưng trông không cười Cái quỷ gì thế Tiêu Trần nghệch mặt ra Tiêu Trần ma tính lười nhiều lời Phất tay Thiếu nữ ma chủ ông trong lòng lỡ lửng Đến trong lòng Tiêu nghệt Sau đó Tiêu Trần ma tính vỗ tay một cái Trên người Tiêu Trần xuất hiện Một cái lòng màu đen Định mệnh, cậu đang muốn vứt bỏ tôi sao? Tiêu Trần hoảng sợ. Chương 1579, Thanh Phong thần nhai mình đang yếu đuối như thế, phải một mình ở trong hư không vô tận, đây chẳng phải là bật đèn pin trong nhà xí, muốn chết hay sao? Đừng mà. Tiêu Trần kéo Tiêu Trần Ma Tính, chảy nước mắt nước mũi gào khang. Tuy rằng em không tốt, Thế nhưng anh cũng không thể vứt bỏ em như vậy được, lấy tình cảm nhiều năm của chúng ta, sao anh có thể làm ra loại chuyện ấy, đồ không lương tâm nhà anh. Tiêu Trần mà tính đen mặt, sao nghe kiểu gì cũng giống một người đàn ông bội bạc thiếu nữ cuồng dại thế. Vẽ mặt Tiêu Trần ai oán, trong mắt thậm chí còn dâng lên nước mắt trong suốt. Bộ dạng đáng thương ấy thực sự khiến người ta nhìn thấy mà yêu. Chúng ta trải qua một năm rồi lại một năm, cảnh sắc năm nay cũng rất đẹp mà. Đúng không? Tại sao vậy? Tại sao anh lại không nói chuyện thế? Rõ ràng năm ngoái khi em nói chào buổi sáng với anh, anh vẫn còn ông em cười mà, anh nói đi chứ, nói đi, em muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của anh mà, thực sự. Con hàng tiêu trần này càng nói càng thái quá, tiêu trần mà tính nghe mà đầu cứ ông ông, sắp quên luôn chuyện mình phải làm. Tiêu trần càng nói càng hăng, căn bản không dừng được. Hồng Diệp và tương tư bên cạnh thực sự nhịn không được. Che miệng bật cười. Tiêu trần ma tính bị tiếng cười kia kéo lại, nhìn tiêu trần ai oán mà mí mắt cứ giật giật. Cúc cho ông mau. Tiêu trần nhịn không được văn tục, một cước đá vào mông tiêu trần. Bóng dáng tiêu trần như giống như sao băng, bắn về phía hư không vô tận, tiện nhân nhà mi. Tiêu trần còn chưa nói hết lời thì đã biến mất không còn tâm hơi. Trong hư không... Nhất đội quân trăm người mặc áo giáp màu trắng, thần uy hiển hách lẳng lặng đứng trong hư không. Một luồng chiến ý sắc bén vô hình trong lúc lơ đảng tiết lộ ra ngoài, khiến hư không xung quanh vặn vẹo. Đây là một trong những quân đội cực mạnh. Cũng là đội quân thần bí nhất, thanh phong thần nhai. Không có ai biết chủ nhân của đội quân này là ai, cũng không có ai biết mục đích của đội quân này là cái gì. Thanh phong thần nhai thỉnh thoảng xuất hiện, rồi lại nhanh chóng biến mất. Dường như các cô đang tìm kiếm cái gì Hoặc là đang chờ đợi cái gì Lúc này Một vệt sáng sẽ qua hư không Bay thẳng tới chỗ thanh phong thần nhai Nhìn vệt sáng ấy Hai tên lính cầm đầu rút ra chiến đao bên hông Chiến đao sáng như tuyết Tản ra hạng ý âm u Tự như nói lên truyền kỳ bách chiến bách thắng của bản thân Theo người dẫn đầu rút đao Tất cả binh sĩ phía sau Đều rút trường đao ra khỏi vỏ cùng một lúc Chiến ý mênh mông Cùng trào mảnh liệt dựng lên chiến ý biến ảo thành một con cự thú cự thú an tỉnh và ưu nhã lặng lẽ chờ địch nhân đến a a a a một tiếng gào khang rất có tiết tấu vang lên trong hư không hai tên lính cầm đầu nhìn nhau đều nhìn thấy sự khó thể tin từ ánh mắt của đối phương bởi vì này giọng nói này các cô vô cùng quen thuộc hiện tại cuối cùng càng cô cũng biết người đại nhân muốn các cô chờ ở nơi này là ai hai người phất tây Trường đao của tất cả binh lính trở vào bao, từ thú thần bí kia cũng tiêu tán theo. Sau đó hai người quỳ xuống một gối theo hướng vệt sáng tiến đến. Mà binh lính sau lưng cũng quỳ xuống theo. Tất cả binh sĩ cuối đầu, lặng lặng cùng đợi chủ nhân của giọng nói đến. Vệt sáng chính xác dừng ở trước mặt các cô. Tiện nhân, sớm muộn gì cũng đánh bể đầu chó của My. Giọng hùng hùng hổ hổ của tiêu trần vang lên. Cung quy xuong theo tat ca binh si cui đau lang lang cung đoi chu nhan cua giong noi đen đại đau cho cua mi giong hung hung ho ho cua tieu tran vang len cung nghenh đai đe cung nghênh đại đế vào lúc này giọng nữ dễ nghe vang lên tiêu trần nhìn đội quân quỳ nghênh đón trước mặt thở phào nhẹ nhõm xem như hiểu được nguyên nhân đại ma đầu yên tâm ném mình đi như vậy ui già nhóc đáng yêu đã lâu không gặp nhỉ tiêu trần vui tươi hớn hở tiến lên nâng dậy hai người dẫn đầu sau đó hô với mặt sau đều đứng lên đi mọi người đứng dậy bái tiêu trần thật sâu đại đế thánh an Hai người dẫn đầu đồng thời mở miệng, cho dù là giọng điệu hay là động tác, hầu như đều giống nhau như đúc. An, an, an. Tiêu Trần vui vẻ gật đầu, nhìn quanh bốn phía. Không có phát hiện bóng dáng quen thuộc kia, Tiêu Trần hỏi, chủ tử các cô đâu? Đại nhân không tới. Hai người dẫn đầu đồng thời đáp lời. Sao bà cô kia đàng hoàng thế? Tiêu Trần cười lắc đầu. Hai tên lính cung kính trả lời, đại đế từng nói. Không cho đại nhân nhúng tay vào chuyện của thời đại này, thế nên đại nhân mới một mực tỉnh tu ở Vân Đoan Tiểu Trúc. Được rồi, được rồi. Tiêu Trần gật đầu, hai cô tháo mũ đi nào, cô nương mà cứ đeo mũ giáp làm gì? Vâng. Hai người nghe lời cởi mũ giáp. Tiêu Trần nhìn thoáng qua, sau đó thực sự lại không nhìn được nhìn thêm vài lần, còn cảm thán hai tiếng, mẹ nó đúng là nữ đại 18 biến mà. Đây là hai thiếu nữ giống nhau như đúc. tám 1580, vận mệnh thiên quốc và nhân thương ngũ quan hoàng Mỹ không tìm ra bất cứ tỷ vết nào, vóc người cao gầy xuất chúng, da thịt như ngọc, giống hai nụ hoa mẫu đơn mới chớm nở, Mỹ mà không yêu, diễm mà không tục, thiên kiều bá Mỹ, không gì sánh kịp. Mái tóc trắng tuyết cột thành đuôi ngựa, phối hợp áo giáp màu trắng, trong sự dịu dàng có thêm mấy phần anh khí. Bị tiêu trần chăm chú nhìn, hai thiếu nữ có chút ngượng ngùng cúi đầu. Ai là chị? Ai là em? Tiêu Trần cười ha ha hỏi. Thiếu nữ bên trái giơ tay, hồi đại đế, tôi là chị. Thiếu nữ bên phải cũng dơ tay lên theo, hồi đại đế, tôi là em. Trong trí nhớ của Tiêu Trần, hai thiếu nữ là một cặp chị em song sinh, thuộc một chủng tộc tồn tại từ viễn cổ, là Tuyết Linh. Tuyết Linh là tinh linh được sinh ra trong tuyết, trời sinh tóc trắng mắt trắng. Tuyết Linh vừa sinh ra đã có năng lực điều khiển băng tuyết. Đa số Tuyết Linh đều là cô gái, hơn nữa bởi vì tướng mạo tư chất tuyệt cao nên đã từng bị săn bắt một cách trắng trợn. Vì nguyên nhân ấy, bộ tộc Tuyết Linh suýt chút nữa thì bị diệt. Nếu không Tiêu Trần ngẫu nhiên cứu bộ tộc các cô, sợ rằng Tuyết Linh đã không còn tồn tại ở trên thế giới này nữa rồi. Tiêu Trần giao Tuyết Linh được cứu cho một người quen cũ chiếu cố. Chính là đại nhân trong miệng thiếu nữ. Sau đó Tiêu Trần cũng không lại quản chuyện này nữa. Cho tới về sau tình cờ gặp các tuyết linh đã tạo thành thanh phong thần nhai, Tiêu Trần mới nhớ tới các cô. Đây cũng là nguyên nhân Tiêu Trần rõ ràng bối cảnh của thanh phong thần nhai. Tiêu Trần nhớ kỹ, khi đó cặp chị em song sinh ấy mới 11-12 tuổi, nhiều năm không gặp, họ đã trưởng thành thành đại cô nương duyên dáng yêu kiều. Rất tốt. Nhìn thiếu nữ, Tiêu Trần vui mừng gật đầu. Như vâng. Tiêu Trần nhéo khuôn mặt của thiếu nữ bên trái. Đại đế, tôi là Như Vũ. Thiếu nữ đó mặt nhỏ giọng khẽ sửa sai. Trí nhớ này của ta, ha ha. Tiêu Trần xấu hổ. Thật ra cũng không thể trách Tiêu Trần, hai chị em ấy thực sự quá giống nhau, nếu không ở chung trong thời gian dài, căn bản không phân biệt được. Như vân. Tiêu Trần lại nhéo quân mặt của thiếu nữ bên phải, thiếu nữ ngường ngùng gật đầu. Được rồi, các cô chuyên môn chờ tôi ở đây. Tiêu Trần hơi nghi hoặc vâng như vâng như vũ đồng thời gật đầu đại nhân bảo chúng tôi chờ người ở nơi này thế nhưng chưa nói chờ ai thấy đại đế thì mới biết được đại nhân khiến chúng ta chờ ngại ở nơi này hai chị em đồng thanh nói không khác gì chỉ có một người nguyên nhân đâu tiêu trần nhíu mày bà cô kia cũng chẳng phải người thiện lành phái người chờ mình ở nơi này để làm gì như vâng như vũ đồng thời đưa tay Sau đó trên tay hai người xuất hiện một cái bàn tròn trắng cùng một lúc. Hai cái bàn tròn phát ra ánh sáng trắng, dung hợp vào một chỗ, hình thành nên màn che trắng xóa hoàn toàn. Dần dần trong màn che trắng xuất hiện một bóng người nửa năm, là một cô gái. Cô gái mặc váy mỏng màu trắng, vóc người uyển chuyển, thuộc loại trước sau lồi lõm tiêu trần thích nhất, nhưng không nhìn thấy mặt, khá là đáng tiếc. Tay cô gái đang cầm một quyển sách. Thỉnh thoảng dùng bút vẽ gì đó lên sách. Bà Tám, cô muốn làm gì? Tiêu Trần nhìn bóng dáng uyển chuyển trong màn che hỏi. Lâu như vậy không gặp, cậu vẫn giữ cái tình cách ấy, không thay đổi chút nào. Một giọng nói lười biếng, mang theo mị hoặc nhẹ nhẹ truyền tới từ bóng dáng kia. Gì chứ, tôi cứ như vậy. Tôi lại không cưới cô làm vợ, cô quản cái gì? Tiêu Trần tức giận trận trắng mắt. Nghe lời này, tay đang vẽ của cô gái dừng lại, sau đó cô gái cười nói. Nếu như cậu đồng ý, thì tôi bằng lòng gã. Thôi thôi. Tiêu Trần Khoa Trương lắc đầu, đời này lắm gái lắm, sao tôi phải treo cổ trên mỗi mình cô thôi chứ? Cậu này. Cô gái cười lắc đầu, nhìn như đa tình, nhưng lại vô tình nhất. Thôi đi, tôi không rảnh đi nói chuyện yêu đương với cô đâu, nói chuyện chính. Tiêu Trần hơi không kiên nhẫn. Cô gái bất đắc dĩ thở dài, cậu cứ không muốn nói thêm với tôi mấy câu, chán ghét tôi như vậy à. Tiêu Trần đen mặt, tôi thích cô, thích đến mức hận không thể hằng ngày ông cô, được chưa? Hi hi. Cô gái đặt cây viết trong tay xuống, che miệng nhỏ giọng bật cười, mặc dù là lừa tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy hài lòng. Ha ha, cô vui vẻ là được rồi. Tiêu Trần thật sự là không còn sức để than thở. Được rồi. Nói chuyện chính đi. Cô gái lại cầm bút lên bắt đầu vẽ vẽ trên sách. Cô gái hỏi. Ngài hiểu nhân thư đến đâu? Tiêu Trần suy nghĩ một chút, câu mày nói, trong ba sách thiên địa nhân, nhân thư chưa bao giờ hiện thế, làm sao tôi hiểu được, dựa vào nhớ lại à? Cô gái lắc đầu, có khả năng nhân thư đã sớm xuất hiện qua, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Tôi cảnh cáo cô, nếu quyển sách trong tay cô mà dám hiện thế, tự gánh lấy hậu quả. Tiêu Trần nghe, giọng đột nhiên nghiêm túc lên. mươi 1581, Vận Mệnh Thiên Quốc và Nhân Thư hai, cô gái bất đắc dĩ nói, đã biết đại đế ca ca, làm gì dữ dàn vậy? Vì muốn tốt cho cô. Tiêu Trần tức giận nói. Hi hi, cậu đang quan tâm tôi sao? Cô gái cười nói dí dõm. Tiêu Trần thấy mệt thiệt sự, câu chuyện này phải nói tiếp thế nào, lạc đề nữa rồi. Cô gái bất đắc dĩ thở dài nói tiếp, liệu ngài có nghĩ rằng? chúng ta có thể có nhầm lẫn đối với suy nghĩ về nhân thư không? Tuy rằng con hàng tiêu trần không học vấn không nghề nghiệp, thế nhưng đầu óc rất lanh lẹ, lập tức hiểu ý, ý cô là, hình thái nhân thư bày ra. Cô gái gật đầu. giơ quyển sách trên tay nói, thiên thư và địa thư đều là lấy hình thức là sách tồn tại trên thế gian, chúng ta tự nhiên cũng cho rằng nhân thư chắc cũng sẽ là hình thái này. Có đạo lý. Tiêu trần làm như có thật gật đầu, đột nhiên chuyển giọng, Chuyện này liên quan gì tới tôi? Tiêu trần hoàn toàn không có hứng thú với ba sách thiên địa nhân. Cả đời đều là cái bộ dạng chết tiệt ấy. Cô gái thở phi phi viết trong sách. Cô gái vừa viết vừa nói, ba sách thiên địa nhân mỗi cái một chức vị, nhân thư tuy rằng thần bí, thế nhưng nó hẳn là có chức trách bảo vệ nhân lý bất diệt. Tôi có một cái suy đoán lớn mật. Vận mệnh thiên quốc chính là hóa thân của nhân thư. Cô gái có chút đắc ý. Quay đầu nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần như nghe kể chuyện xưa, cũng không lên tiếng, cô gái tức giận nghiến răng kẻo kẹt. Cậu không khen tôi được à? Cô gái có chút u oán. Wow wow, cô giỏi quá. Tiêu Trần qua loa cho xong. Cô gái thở sâu, nhìn xuống xúc động muốn chửi thề, tôi tra xét một chút, thời gian mỗi lần vận mệnh thiên quốc mở ra đều rất thú vị. Lần đầu tiên, là lúc thời đại đại hắc ám và thời đại hỗn độn chuyển giao. Dị vực xăm lấn, trong trận chiến vẫn thần ấy, vận mệnh thiên quốc xuất hiện. Lần thứ hai, dị vực ngóc đầu trở lại, vận mệnh thiên quốc xuất hiện. Lần thứ ba, một vị võ giả diệt thế, vận mệnh thiên quốc xuất hiện lần nữa. Lần gần đây nhất, chính là đại chiến thần vương, vận mệnh thiên quốc hiện thế. Mỗi lần vận mệnh thiên quốc xuất hiện, đều là lúc tất cả bên bờ hủy diệt, nếu như suy đoán của tôi chính xác. Vận mệnh thiên quốc chính là hóa thân của nhân thư, như vậy sự xuất hiện của nó chính là vì bảo vệ nhân lý không bị triệt để hủy diệt. Tiêu Trần trận trắng mắt, cô cứ nói xem cô định làm gì đi. Hi hi. Cô gái cười nói, nếu như vận mệnh thiên quốc thực sự là hóa thân của nhân thư. Em muốn đại đế ca ca giúp em mang ít thứ tiếng vào vận mệnh thiên quốc. Ta nhổ vào. Tiêu Trần tức giận nói, tại sao tôi phải tiến vào cái nơi quỷ quái đó chứ? Cô gái giơ quyển sách trên tay cười nói, giờ đại đế ca ca rất yếu đấy, trên địa thư thế mà có thể hiện ra tên của đại đế ca ca nữa. Bà nội nói chứ, cô uy hiếp tôi. Tiêu Trần nhìn quyển sách kia, da đầu sắp vỡ. Làm sao biết được? Cô gái hỏng cười rộ lên, cùng lắm cũng chỉ là sắp xếp một ít đào hoa cho đại đế ca ca, một trăm có đủ không, bảo đảm đại đế ca ca hưởng hết tệ nhân chi phúc nhé. Mí mắt Tiêu Trần giật giật. Con mẹ nó sợ là đạo hòa kiếp đi. Sao cô không tự mình đi vào? Tôi không dám. Đối mặt với nghi vấn của Tiêu Trần, cô gái có hơi tuổi thân trả lời. Còn có chuyện nào cô không dám à? Tiêu Trần không tin. Cô gái thở dài sâu kín, cũng không phải cậu không biết thái độ của ma đầu kia đối với thiên thư và địa thư. Ma đầu trong miệng cô gái, chỉ có một người, đó chính là Tiêu Trần ma tính. Cô gái nói tiếp. Hiện tại ma đầu kia ở đại diệt tinh không, nếu như tôi xuất hiện, hắn nhất định sẽ một đao bổ tôi. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, hình như Tiêu Trần Ma Tính không có cảm tình gì với những thứ này. Y theo cái tính tình kia, thật sự có thể một đao bổ con hàng này. Nhìn cô gái, cuối cùng Tiêu Trần vẫn gật đầu hỏi, mang vật gì vậy? Hi hi. Cô gái cười, đại đế ca ca hiểu rõ em nhất. Cô gái vui vẻ búng ngón tay một cái. Quyển sách trên tay cô kia đột nhiên lơ lửng. Sách tự động lật lên, vẫn lật đến một trang cuối cùng mới ngừng lại được. Xoạch! Trang cuối cùng của cuốn sách tự động bóc ra, bay ra khỏi màn che màu trắng, rơi ảo trong tay Tiêu Trần. Xem trang sách trắng bóc không có chữ viết nào trong tay, Tiêu Trần nhíu mày. Đây thật ra là ý của địa thư. Cô gái giải thích. Tiêu Trần thu hồi trang sách. Hỏi, nó muốn làm gì? Cô gái nhẹ nhàng lắc đầu không trả lời, mà quyển sách kia cũng không có bất cứ đồng tỉnh gì. Tiêu Trần cũng rất là kỳ quái gật đầu, đã biết, vậy cứ như vậy đi, có cơ hội tôi sẽ giúp em. Đại đế ca ca tốt nhất. Cô gái ỏn ẻn nói. Tiêu Trần nghe mà cả người nổi da gà, yêu nữ này mà làm dẹo lên, thực sự khiến sau lưng lành cả người.